Tạm an và ekip của kênh Đọc Chuyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tạm an rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Chơ Chẽn, một tác phẩm được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Tạm an tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn về hai chị em cùng cha khác mẹ. Ở ngoài kia, ngoài xã hội kia có những người không cùng giọt máu, Nhưng họ vẫn luôn yêu thương nhau, dành tình cảm cho nhau, đùm bọc nhau. Nhưng mà An Tuyết và An Nhi lại là hai chị em có chung dòng máu, nhưng lại luôn có hiểm khích với nhau. Liệu rằng cô gái tên là An Nhi có quả quyết ra ngoài để sống riêng hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Tạm an xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tôi trước giờ luôn là như vậy Luôn đặt lợi ích của chị Tuyết lên hàng đầu Lại luôn muốn tôi phải lấy phần nhỏ hơn Nhưng mà tôi bây giờ Không còn bé bỏng gì nữa Cái gì của tôi Tôi sẽ không nhường Cho dù mẹ tôi có không vui Thì tôi cũng mặc kệ Mẹ tôi không thương tôi Không lo nghĩ cho tôi Nếu như tôi không biết lo nghĩ tính toán cho tương lai của tôi Thì tôi không xứng đáng để tiếp tục sống Nên cứ quyết định như vậy đi Cái gì của tôi Nhất định không nhường Cũng vì chuyện căn chung cư Mà mẹ con tôi mấy ngày nay Không nói chuyện với nhau Cụ thể là tôi không muốn nói chuyện với mẹ Bởi vì tôi sợ mẹ con tôi lại cãi nhau Tôi cũng không biết Ý kiến muốn lấy căn chung cư của tôi Cho vợ chồng chị Tuyết là do ai nghĩ ra Nhưng nếu là ai Thì tôi không bao giờ đồng ý Tôi không bao giờ Hôm nay bên nhà ông bà nội tôi có dỗ Cả nhà tôi đều về Vợ chồng chị Tuyết cũng có mặt. Đám dỗ làm không lớn, chỉ có mấy bàn trong nhà đều là họ hàng thân thích. Sau khi mọi người ăn uống xong xuôi, tôi và mấy chị trong họ phụ nhau rửa bát. Rửa bát xong lại cùng với bà nội sắp chén bát vào trong tủ. Chỉ Tuyết có em bé nên không ở nhà bếp, vậy nên lúc này chỉ có bà nội và mẹ con tôi phụ bà. Tôi lau chén bát, bà nội thì sắp bát vào trong tủ. Vừa sắp bà vừa thấp giọng nói với tôi và mẹ: Còn Tuyết nó ở nhà chồng, mẹ thấy không yên tâm, tính tình con bé này, đơn giản quá, không biết con làm vừa lòng nhà chồng hay không. Mẹ tôi cũng gọi là muộn phiền, nói với bà nội. Tuyết nó muốn ra ở riêng, con cũng bàn chuyện này với anh Khang rồi, tạm thời chắc để hai đứa nó, về nhà con ở trước. Bà nội nhìn mẹ, bà nhớ mày, có vẻ không hài lòng. Về nhà, sao lại về nhà? Là con tiếc tiền, không mua nhà cho con bé Tuyết sao? Mẹ tôi nghe vậy, liền xoắn suýt, đáp ngay. Dạ không phải đâu mẹ, vợ chồng con định bán căn chung cư đã mua từ trước của con Tuyết đi. Sau đấy tìm một căn khác lớn hơn để mua. Căn nhà kia nhỏ quá, đợi bé Tuyết có bán chung cư mà anh Khang mua để làm ăn. Một nửa tiền anh Khang giữ lại để mua căn chung cư này. Nhưng mà căn chung cư này nhỏ hơn, Căn anh Khang mua trước đó Nên bọn con muốn đổi cho con bé Tuyết Một căn lớn hơn À Thì ra là vậy Mẹ nhớ lúc trước Thằng Khang mua tới hai căn chung cư Trong khu nhà của con cơ mà Có phải không nhỉ Dạ vâng ạ Anh Khang mua hai căn để dành Một căn cho con Tuyết Còn một căn là của bé Nhi Thế thì bây giờ Cứ để vợ chồng Tuyết Nó ở căn của bé Nhi trước Đợi bán được căn kia thì mua lại cho con Nhi Còn Tuyết nó đang có em bé Ở chung bên nhà chồng cũng bất tiện Mình không có điều kiện thì thôi Mà có điều kiện thì không được để con cái của mình Nó thiệt thòi nó thiếu thốn Con hiểu chứ? Dạ vâng con hiểu Con cũng muốn như vậy Nhưng mà... Anh Khang không muốn Ngày tôi đây bà nội tôi Đột nhiên quay sang nhìn tôi Ánh mắt của bà mang theo biểu cảm nghi ngờ Bà hỏi thẳng tôi Là con không muốn có phải không Nhi Đều là chị em trong nhà Con không nên ích kỷ như vậy với chị con chứ Bà nội thấy là không có được đâu Tôi biết bà nội Cũng giống như mẹ Đều thiên vị cho chị Tuyết Đều nghĩ là tôi luôn thích đối đầu với chị gái mình Về chuyện này Tôi đã quá quen Mặc dù có chút khó chịu Nhưng mà không sao tôi chịu được Tôi nhìn bà nội tôi nói thẳng Không kiêng rẻ Con giống ba đều muốn rõ ràng Nhà của ai người ấy ở Chị em không hòa thuận với nhau Tốt nhất đừng gây thêm rắc rối Bà nội không hài lòng với cách cư xử của tôi Bà đặt chén bát xuống nền nhà Tức giận Con còn nhỏ Mà đã rảnh ăn như vậy với chị con sao Bà nội thất vọng về con quá Chị con từ bé đã không có mẹ Còn con thì có đầy đủ Không để cho bà nội nói hết Tôi trực tiếp cắt ngang lời của bà Bà mẹ của con chưa từng để chị tuyết thiếu thốn cái gì Những gì chị ấy có so với con còn nhiều hơn Bà nội Đâu phải là bà nội không nhìn thấy Nội trách con như vậy Con không đồng ý Con sống không tốt bằng chị Tuyết Nội có biết không ạ Bà nội từ lâu đã không thích tôi bằng chị Tuyết Bây giờ lại thấy thái độ của tôi ngang ngược như vậy Bà tức giận Cái Tuyết nó hiền lành ngoan ngoãn Còn con thì nói một câu cãi một câu Bây giờ còn muốn rảnh ăn với cả chị ruột của mình, để nội nói lại chuyện này với ba con. Không cho con một xu một hào nào, phải ra đường chịu khổ chịu cực mới biết quý tình cảm chị em. Hết mắng mò tôi, bà nội lại quay sang mắng mẹ tôi. Đấy, con gái cưng của con đấy, ăn nói với bà nội mất dạy, còn tuyết nó giống mẹ nó, chứ không phải là như con nhi, giống mẹ mất dạy. Tôi nghe những lời xì và mẹ tôi từ bà nội mà tôi không thể nào nhịn xuống được. Cơn tức giận như được bơm thêm lửa. Tôi đứng phát dậy, nói lớn tiếng. Nội không được nói mẹ con như vậy. Nội không có quyền. Nội trước giờ đối xử với mẹ con con không hề tốt. Nội chưa bao giờ nuôi mẹ con được bữa cơm nào. Tại sao có quyền được trách mẹ con? Mẹ con đối xử với chị Tuyết không tốt hay sao chứ? Mẹ con phải có trách nhiệm với cuộc đời của chị ấy hay sao? Tại sao cái gì cũng là mẹ con mẹ con? Nếu như con mất dạy là do con, không liên quan đến mẹ của con. Con không đồng ý. Nội nói nặng, nói nhẹ, mẹ con như thế. Mà từ đó tới giờ, sự huy sinh của mẹ con đều không được bà nội công nhận. Nội còn ghét cả con. Nội đúng là quá đáng. Nhi ơi, Nhi, con đừng nói nữa. Con mau xin lỗi bà nội đi. Nhanh lên! Tôi nhìn ánh mắt giận dữ của mẹ. Bản thân mình vừa bực tức lại vừa tủi thân. Tôi gào lên. Tại sao con phải xin lỗi Con đang bênh mẹ Mẹ không thấy à Con nói cái gì sai chứ Bà nội chưa từng nhìn thấy sự hy sinh của mẹ Bà lúc nào cũng trách mẹ Còn so sánh mẹ với mẹ của chị Tuyết Mẹ ơi là mẹ Mẹ bị làm sao thế Mẹ cười như thế này Bảo sao người ta có quyền khinh khi mẹ Mẹ tôi càng nghe càng đò mặt Bà ghi lấy tay tôi Gần như là quát lên Im miệng đi Mẹ nói con xin lỗi bà nội là con phải xin lỗi. Con là cháu, con không được hỗn với bà. Màu xin lỗi bà nội, nhanh lên! Tôi tức giận tới ưa nước mắt. Nhất quyết không xin lỗi là không xin lỗi. Tôi đã nhịn bà nội từ lâu lắm rồi. Tôi không muốn phải nhịn bà nội thêm nữa. Nhìn vào mặt của mẹ, tôi hét lên. Cường quyết tới nỗi, chính tôi cũng phát sở. Con không! Con không xin lỗi! Bỗng bốp. Một bên má của tôi bị đánh tới Cũng là da thịt đánh vào da thịt Nhưng lại đau tới kỳ cục Tôi sở tay lên má mình Dừng dừng nước mắt Tôi nhìn mẹ tôi Cổ họng không nói được lời nào Có lẽ mẹ tôi cũng không nghĩ rằng Mẹ sẽ ra tay đánh tôi Tôi thấy ánh mắt của mẹ tôi hoảng loạn Bà đứng hình tới mấy giây Sau đó là luống cuống Vừa muốn dỗ tôi Cũng vừa không biết phải làm sao Mấy chị em họ đang rửa bát bên ngoài nghe động tĩnh mọi người liền chạy vào. Một bên thì kéo tôi ra ngoài, một bên là kéo mẹ tôi ra. Tôi đi theo chị gái họ ra ngoài, nhưng ánh mắt vẫn luôn rắn chặt lên gương mặt của mẹ. Tôi biết mẹ tôi đau lòng, tôi biết mẹ tôi hoảng loạn. Nhưng tất cả những cảm xúc đó của mẹ không thể nào bằng được với cảm xúc thất vọng kinh khủng của tôi. Thực sự là chàn chề thất vọng. Sau đó tôi không biết mọi chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào Nhưng tôi biết ba và ông nội đã biết chuyện Có thể lại có những cuộc tranh cãi xảy ra Nhưng mà tôi lúc này không muốn quan tâm đến nữa Tôi không muốn nhìn thấy mẹ Vậy nên tôi đã rời khỏi nhà ông bà nội Bây giờ đang lang thang ở công viên gần nhà ông bà Ngồi dưới một tán cây to Tôi cứ xoa xoa bên má vừa bị đánh Vừa nãy muốn khóc nhưng lại không khóc được Bây giờ lại càng không thể khóc, nhưng nếu không khóc thì cảm giác uất ức tủi thân vẫn luôn nằm đó, mà cái cảm giác này thực sự rất khó chịu. Cũng không biết tôi nghĩ ngợi những gì, chỉ biết đến khi tỉnh người, tôi đã gọi điện thoại cho Thế Anh, nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai, tâm tình của tôi trở nên kỳ lạ, cứ nghẹn ngào như muốn khóc. Em đang khóc có phải không? An Chi, em đang ở đâu? Tôi hít hà vài hơi Cố gắng không để thế anh biết rằng tôi đang khóc Tôi không khóc Bây giờ anh đang ở đâu Tôi gặp anh một chút được chứ Tôi có làm phiền anh không Nếu như làm phiền thì Không phiền không phiền Em gửi định vị sang cho anh Anh tới chỗ em liền Đợi anh Em đừng khóc Nói tới đây thế anh liền tắt máy Tôi cũng gửi định vị sang cho anh Không thấy anh trả lời lại Và cũng không biết Anh có ở gần đây không Tôi cũng không rõ tại sao bản thân lúc này lại uất ức tủi thân, tôi lại nghĩ đến anh. Rõ ràng trước kia khi chia tay, tôi chịu uất ức không ít, nhưng mà tôi cũng không dễ dàng đi tìm anh như vậy. Có lẽ cảm xúc và hành động này của tôi chính là đang thể hiện cho sự siêu lòng, thể hiện cho sự ỷ lại vào anh, giống như trước đây vậy. 10 phút sau trước mặt tôi lúc này là một chiếc xe hơi. Thế anh bước xuống, anh đi tới chỗ tôi. Vẫn là áo trắng và quần tây Chắc là trang phục của anh khi đi làm Đi tới bên cạnh tôi Anh ngồi xuống Trước tiên là xoa tóc cho tôi Sau đó mới hỏi tôi Đeo kính vào làm gì đấy Em khóc hay là không khóc Anh chỉ cần nghe qua giọng Là anh biết ngay Tôi đeo kính Mắt kính trong nắng Nên tự đổi màu trồng Vậy nên lúc này Không ai nhìn thấy tôi vừa khóc Chỉ có điều giọng tôi hơi khàn Cái này thì tôi không thể nào chống chế được Tôi bị cận Thì phải đeo kính cận chứ Mà tôi Tôi muốn đi ăn gà rán Anh đưa tôi đi ăn có được không Thế anh nghe xong nhách nhẹ khóe môi Anh nắm tay tôi kéo tôi đứng dậy Vẫn là giọng nói ấm áp của anh Thói quen và sở thích Đều y hệt trước đây Không thay đổi chút nào Sợ béo nhưng buồn Lại nghĩ đến gà rán chứ gì Hôm nay ăn nhiều một chút Anh có tiền. Đúng vậy. Bây giờ anh làm ra tiền rồi. Không còn sợ ăn gà rán không được thoải mái giống như trước. Nhờ trước kia khi còn đi học, tiền không có nhiều. Vậy nên ăn uống cái gì cũng có giới hạn. Nhưng mà những gì tôi thích, những món tôi thèm, anh chưa bao giờ để tôi phải chịu thiệt thòi. Dù không được ăn thỏa thích, nhưng chỉ cần tôi muốn, nhất định sẽ luôn có. Tôi muốn ăn gà rán... Thế anh đưa tôi tới cửa hàng hiệu cây để ăn. Nhìn một mâm gà toàn là đùi, tôi nhìn anh tò mò. Anh không mua theo combo à? Mua combo sẽ tiết kiệm hơn mà. Em thích đùi gà, điều này anh vẫn nhớ. Trước kia mua theo combo để mà tiết kiệm tiền, còn bây giờ thì không cần phải tiết kiệm. Đùi gà thì thích, ức gà nhiều thịt, em mà không thích ăn thì có mà anh chưa bao giờ quên đâu nhá. Nào, ăn nhiều vào. Tôi rũ mắt nhìn mâm đùi gà, rồi cầm lên cắn một cái thật mạnh. Đùi gà vừa rán, phần tịt nóng hồi thơm phức. Cảm giác xưa cũ liền ùa về với tôi. Tôi nhớ trước kia, mỗi khi tôi và anh đi ăn gà rán, anh lúc nào cũng nhường tôi phần đùi, còn ăn thì anh ức. Thật không nghĩ mới đây mà thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Thoát một cái, hai đứa bọn tôi đều đã trưởng thành. Tâm trạng của tôi đang không tốt. Ăn gà rán vào lại cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn hẳn. Nhưng chỉ có một mình tôi ăn thôi. Thế anh không ăn. Anh nói rằng anh đã ăn trưa rồi. Thấy tôi đang chậm rãi ăn gà rán. Thế anh bảo đi ra ngoài có chút việc. Tôi gật đầu và không hỏi là anh đi đâu. Khoảng trường 5 phút sau anh quay lại. Trên tay là một ly trà sữa không chân trâu. Cầm ống hút sẵn cho tôi. Anh cười nói. Ở đây không có trà sữa. Anh tới kia mua cho em, uống đi. Anh gọi ít đường, không sợ béo đâu nhá. Tôi nhìn ly trà sữa. Đây là hiệu trà sữa mà tôi rất thích. Thông thường tôi đều mua trà sữa của nhãn hiệu này. Tôi nhìn anh nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Tại sao anh biết tôi thích uống trà sữa hiệu này chứ? Lại chúng ta tâm ý tương thông, vậy nên những gì em biết. Anh đều biết, những gì em thích, anh đều thích. Và... Em có còn tình cảm với anh hay không? Anh cũng biết điều đó. con người này dù là trước đây hay bây giờ đều nói chuyện tự tin như vậy chưa từng thay đổi. Ăn một miếng gà rán uống một ngụm trà sữa cảm giác trong lòng tôi lúc này thoải mái hơn. Ăn đến chiếc đùi gà thứ ba thì tôi không thể nào ăn thêm được. Thế anh không muốn ăn vậy nên phần còn lại sẽ được đóng gói đem về. Ăn gà rán xong Thế Anh định đưa tôi đi dạo vài vòng, nhưng điện thoại lại có người gọi tới. Là ba tôi gọi. Bắt máy, tôi và ba nói chuyện chỉ có vài câu, sau đó tôi lập tức tắt điện thoại, gấp gáp bảo Thế Anh đưa tôi đến bệnh viện. Có chuyện gì thế? Ai ở bệnh viện? Nghe thì Anh hỏi tôi vừa đi vừa trả lời, tâm trạng cũng gấp gáp không kém. Là chị Tuyết, ba nói chị ấy bị động thai, vừa được đưa đến bệnh viện. Đúng là như vậy chị Tuyết bị động thai Nghe nói là vì tước giận nên mới bị như vậy Cũng không biết có nguy hiểm hay không Mặc dù ghét nhau ra mặt Nhưng khi nghe chị Tuyết gặp chuyện Tôi vẫn không cách nào xem như không có chuyện gì Chỉ hy vọng cho mẹ con chị ấy được bình an Cũng hy vọng chuyện chị Tuyết động thai Là chuyện không có liên quan gì đến tôi Chị Tuyết bị động thai không nguy hiểm lắm Nhưng để an toàn Bà mẹ tôi muốn chị Tuyết ở lại một đêm để theo dõi, sáng mai mới về. Lúc tôi tới bệnh viện thì chị Tuyết đã được đưa về phòng nằm riêng, sức khỏe ổn định, ăn được uống được. Tôi nghe bà nói chị Tuyết và anh dề cãi nhau, chị Tuyết kích động quá nên mới ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Tôi vào trong phòng thăm chị Tuyết, hỏi chị có muốn ăn gì không? Tôi xuống dưới bệnh viện tôi mua cho. Nhưng chị Tuyết có vẻ mệt. Chị nói rằng không muốn ăn Bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi Vậy nên tôi không muốn quấy giày chị thêm nữa Ba mẹ hai bên thống nhất Để anh rể ở lại chăm chị Tuyết Anh rể cũng muốn như vậy Vậy nên đêm nay Anh rể ở lại bệnh viện Sáng mai mọi người sẽ đến Đón chị Tuyết ra viện Ngồi trong xe về lại nhà Mẹ tôi nói với ba tôi Vừa nãy em có gọi cho mẹ Để mẹ yên tâm Mẹ nói ngày mai Chắc là đi thăm bé tuyết. Bà tôi lái xe vừa lái, ba vừa bình tĩnh nói chuyện với mẹ. Còn nó vẫn khỏe, không có vấn đề gì. Em nói với mẹ không cần đi thăm. Lúc chiều ba mẹ cũng hoàng hết cả lên, để ba mẹ ở nhà nghỉ ngơi. Đi tới đi lùi, bất tiện lắm. Em có nói rồi nhưng mẹ không chịu, mà em khuyên không được đâu. Thôi cứ để ông bà tới thăm cho ông bà yên tâm. Ông bà thương cháu mà anh. Ừm. Thôi thế cũng được Nói tới đây ba mẹ tôi không nói thêm Khoảng chừng mấy phút sau Tôi mới nghe thấy ba tôi Gọi chuyện với tôi Như này Ba mẹ định ngày mai đón chị Tuyết Về nhà chăm sóc vài ngày Còn thấy thế nào? Có được không? Bà hỏi tôi Mẹ ngồi ở phía sau để ý tôi không kém Mà đối với chuyện này Tôi có thể có ý kiến khác được sao? Tất nhiên Là không được rồi Chị Tuyết mang thai yếu ớt Về nhà mẹ nghỉ dưỡng là hợp lý Nếu đổi lại là tôi Tôi cũng muốn như vậy Hơn nữa ba mẹ chỉ là hỏi vậy thôi Chứ tôi biết hai người Đã thương lượng với nhau từ trước Nhìn về phía trước Sắc mặt tôi bình ổn Tôi chậm chậm trả lời ba tôi Dạ vâng Chuyện nào tốt cho chị Tuyết Thì ba mẹ cứ làm Con không có ý kiến gì ạ Bà tôi đưa mắt nhìn sang tôi Ba dường như có điều gì đó rất muốn nói với tôi Nhưng đến cuối cùng Lại không thấy ba nói gì Tôi biết chuyện hồi trưa chắc là ba biết chuyện rồi Mà cũng vì chuyện này của tôi Nên anh rể và chị Tuyết Mới gây gổ với nhau Vừa nãy chị họ tôi nhắn tin Chị ấy kể là sau khi tôi bỏ đi Ba với ông nội chất vấn Mẹ với bà nội một buổi Về chuyện căn chung cư của tôi Sau đó thì anh rể biết chuyện Anh ấy rất kinh ngạc Khi nghe đến chuyện chị Tuyết muốn dọn ra ngoài ở riêng. Hai vợ chồng vì vậy mà lời qua tiếng lại. Anh dễ tức giận muốn bỏ đi, thì chị Thuyết bị đau bụng, đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Mấy tình tiết này thật là có chút giống như trong phim. Nếu không phải chính tôi là một trong những nhân vật có mặt ở đấy, thì chắc là tôi sẽ không tin. Ngoài đời lại có những tình huống đầy cầu huyết, giống như trong phim dài tập như vậy. cái gì mà hai chị gái cùng cha khác mẹ, Đấu đá nhau Tới một sống một còn Nghe thôi mà cảm thấy Lạnh hết cả gáy Về lại nhà tắm rửa xong Tôi nhắn tin cho Thế Anh Báo cho anh ấy một tiếng Tôi về nhà rồi Chỉ thuyết khỏe lắm Anh đừng lo nhé Khoảng trường mấy giây sau thấy Anh liền trả lời tin nhắn của tôi Anh chỉ lo cho em Lúc chưa xảy ra chuyện gì có phải không Cũng không có gì Là chút chuyện linh tinh thôi Người trong nhà đôi khi gây gỗ nhau là chuyện bình thường ấy mà Bình thường? mà bị đánh hả em? Anh biết sao? Dạ em trắng như thế. Bị đánh hiện lên đỏ ửng một bên còn gì? An Nhi này, suốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Em với mẹ gây nhau sao? Ai đánh em? Tôi nhằn màn hình điện thoại, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Rằng co một hồi không biết trả lời thế anh như thế nào. Tôi có cảm giác lần này gặp lại, Thế Anh còn hiểu rõ bản thân tôi hơn trước kia, lúc mà chúng tôi còn quen nhau. Giống như mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười, mỗi một lời nói của tôi, Thế Anh đều có thể dễ dàng nhận ra được là tôi đang vui hay là tôi đang buồn. Rõ ràng là tôi cố gắng che giấu cảm xúc rất kỹ, thế nhưng Thế Anh vẫn nhìn ra được. Đây là do tôi quá yếu kém hay là do Thế Anh quá thấu hiểu về tôi. Mâu thuẫn mẹ con Đâu phải là chỉ mới đây Là do tôi không điều chỉnh được tâm trạng Là do tôi nói chuyện với người lớn Không được lễ phép Tôi nhắn xong một tin Sau đó lại nằm đợi thế anh trả lời Em luôn rất lễ phép Em đừng có lừa anh Anh hiểu em nhiều hơn những gì mà em nghĩ Anh hiện tại chưa có cách gì Để sen vào chuyện giữa em và mẹ Nhưng mà tương lai chắc chắn Anh không để em chịu đựng một mình như vậy đâu Yên tâm nhé Tương lai chắc chắn sao? Không để tôi phải chịu đựng một mình sao? Nghe qua thật là sao xuyến. Tôi cũng không biết là vì tôi vừa tắm xong nên tinh thần dần dần trở nên thoải mái hay là do có người hứa hẹn bảo vệ tôi nên tôi mới cảm thấy thoải mái như vậy. Có điều dù là nguyên nhân gì thì tôi vẫn phải công nhận là tâm trạng của tôi đang dần tốt lên. Cảm giác này thực sự rất dễ chịu. Sau đó tôi nhắn cho Thế Anh vài tin nữa bảo anh ngủ sớm đừng thức khuya quá Thế Anh cũng đồng ý với tôi Chỉ là khi tôi vừa thoa kem dưỡng vừa định lên giường đi ngủ thì thấy tin nhắn báo đến Nội dung tin nhắn hiển thị đơn giản Xuống nhà đi em Anh đang ở dưới Nhận được tin nhắn tôi không trả lời liền đi nhanh ra ngoài cửa sổ để nhìn xuống xem có phải là Thế Anh đến không Mà đúng thật là như vậy Từ tiết trên cao tôi vẫn có thể nhìn ra được chiếc xe hơi đang dừng phía dưới người đàn ông còn đang tựa vào thành xe không biết là đang suy nghĩ gì nhìn thấy thế anh tôi không còn do dự khoác thêm áo khoác rồi xuống dưới sảnh trong lòng mang theo một nỗi cảm xúc rất kỳ diệu xuống sảnh tôi bước từng bước tới trước mặt thấy anh rõ ràng lúc chưa đã gặp nhau rồi vậy mà bây giờ khi gặp lại vẫn có chút gì đó sao xuyến thế anh nhìn thấy tôi đi tới Anh lắc lư một ly trà sữa hiệu mà tôi thích trên tay. Anh nhìn tôi, nụ cười sáng rực giữa trời đêm yên ả. Cho em này. Nhận lấy ly trà sữa trên tay thế anh, tôi chớp mi mắt. Khuya rồi anh còn tới làm gì? Nhà anh ở gần đây lắm sao? Ừ, không gần. Nhưng mà trước sau gì cũng gần. Biết em đang không vui nên mua cho em đấy. Sợ em lại trốn trong phòng mà khóc. Tôi biểu môi nhìn anh Bề ngoài vẫn cố gắng tỏ ra vô cảm Nhưng trong lòng từ khi nhìn thấy anh xuất hiện Tôi đã vui lắm rồi Cắm ống hút vào trà sữa Hút một hơi thật đầy Cảm giác lúc này mới thư thả làm sao Chắc là tôi bị nghiện trà sữa mất rồi Tình hình này mà kéo dài Khéo tôi lại béo lên mắt Tay anh xoa tóc của tôi Thế anh nhìn tôi cười và hỏi tôi Lại đằng kia ngồi đi em Nói chuyện với anh một chút nhé Tôi gật gù không từ chối Đi theo thế anh lại ghé đá ngồi xuống, tôi ngồi cạnh anh, không biết là do anh cố tình hay như thế nào, mà giữa tôi và anh không hề có khoảng cách. Tay anh lại tiếp tục xoa tóc tôi, anh ngồi ngả lưng ra sau ghế, bộ dạng vừa lười nhác, vừa trong ngạo nghệ vô cùng. Ngồi với em thế này lại nhớ tới trước đây, nhưng mà trước đây toàn phải trốn người lớn, bây giờ thì không cần nữa. Dừng lại một chút, thấy anh ngồi thẳng lưng lại, anh xoay người sang nhìn tôi. Vừa dịu dàng lại vừa nghiêm túc Nói anh nghe xem Lúc trưa là có chuyện gì xảy ra Sao mẹ lại đánh em Lại là chuyện liên quan đến tuyết có phải không Tôi uống trà sữa Cũng không có định giấu giếm Tôi nhàn nhạt, nhạt gật đầu Tôi và bà nội gây nhau Mẹ tôi thấy tôi bị hỗn Nên muốn tôi xin lỗi bà nội Nhưng mà tôi không chịu Trong lúc nóng giận không kiềm chế được cảm xúc Nên mẹ đánh tôi Sau đó tôi bỏ ra ngoài đi gặp anh Mọi chuyện là như vậy thôi Thế anh nhìn tôi Tôi nhận thấy trong đáy mắt đen láy kia của anh Như ẩn chứa một hồ nước siêu sâu Nhìn thế nào Cũng không nhìn ra được đáy nước Giọng nói của anh lúc này thật trầm Cũng thật là dễ nghe Chịu thiệt Vẫn luôn bảo vệ cho mẹ Em trước giờ vẫn vậy Chịu được mọi sự bất công đến tận bây giờ Có cảm thấy mệt lắm không? Tim tôi rung lên một nhịp Đối với câu hỏi này của thế anh Tôi rõ ràng không biết nên trả lời thế nào Anh hỏi tôi có mệt không sao Tôi mệt chứ Đã từng mệt đến mức Muốn từ bỏ cả mạng sống này Tôi rủ mắt không nhìn anh Mắt nhìn xuống mũi chân Tôi im lặng một hồi lâu Sau đó mới lên tiếng Mệt chứ Nhưng mà quen rồi Bởi vì bà ấy là mẹ tôi Tôi không thể nào rời bỏ mẹ tôi được Tôi trả lời như thế thấy anh lại im lặng Và cũng không biết trong lòng anh đang nghĩ gì Chỉ là mấy giây sau Như cảm thấy anh không yên tâm Không có hành động gì đột nhiên Anh lại choàng tay ôm lấy vai tôi Một chút lực nhẹ kéo tôi vào lòng anh Làm cho tôi đưa người mất mấy giây Tài xiết ly trà sữa càng thêm chặt Trước kia gần gũi với anh không ít Nhưng sau khi chia tay nhiều năm Đây là lần đầu tiên tôi và anh tiếp xúc thân mật như vậy Cảm giác này vẫn có chút gì đó Rất khó để diễn tả được thành lời Thế anh ôm lấy tôi Lại sợ tôi vùng ra Nên anh giữ vai tôi thật chặt Giọng anh trầm ấm vang lên Để cho anh ôm em được một chút Không có ý gì khác Chỉ là muốn an ủi em thôi Tôi bẽn lẽn gật đầu không đáp Chỉ đơn thuần là ngồi yên lặng Để anh ôm như vậy Tôi nhớ trước kia mỗi khi tôi và mẹ gây nhau Thấy anh cũng an ủi tôi như vậy, anh không nói nhiều, cũng không truy cứu xem ai đúng ai sai, chỉ âm thầm ở bên cạnh tôi, dùng chân tình để xoa dịu cảm xúc hỗn độn đang loạn nhịp trong cơ thể tôi. Cũng vì anh từng dịu dàng nâng niu tôi như vậy, vậy nên khi chia tay trong từng ấy năm, mỗi lần tôi và mẹ gây nhau, tôi lại luôn nhớ đến anh, cảm xúc lúc đó đã tệ lại càng thêm tệ. Trong từng ấy năm chia tay, tôi Tôi sống cũng không dễ dàng gì Điều tôi luôn mang cảm xúc hoài niệm nhớ nhung và tiếc nuối Mỗi lúc mỗi nơi Thế anh ôm lấy vai tôi Tôi dựa vào người anh Vẫn cảm nhận được sự thân thiết của anh Tay anh vỗ nhẹ nhẹ vào vai tôi Vừa là dỗ rành Vừa là trấn an Anh biết chính bản thân em là người thấy khổ sở nhất Khi mối quan hệ của em và mẹ không tốt Nếu tình hình đã tệ tới mức như vậy Anh nghĩ em nên dọn ra ngoài ở riêng bởi vì tương lai sau này em lấy chồng cũng không thể nào ở cùng với ba mẹ. Dọn ra ngoài ở riêng là điều hợp lý. Biết là có những lúc rất tủi thân và nhớ gia đình nhưng mà chí ít mối quan hệ của mẹ em và em không còn tồi tệ thêm nữa. Tôi ngước mắt lên nhìn anh không quá kinh ngạc. Ở riêng sao? Anh biết là ba em không bao giờ đồng ý chuyện này. Thế anh vẫn vỗ nhẹ nhẹ lên vai tôi, anh dịu giọng nói với tôi. Trước kia có thể là không, nhưng bây giờ anh nghĩ chắc chắn có thể là ba em sẽ chấp nhận. Tuyết và em không thể nào sống chung, mẹ lại banh Tuyết như vậy. Ba em chắc chắn vẫn luôn nhìn thấy được cái khổ của em. Cũng không có bậc làm cha làm mẹ nào lại muốn con mình dọn ra ngoài ở riêng, rời xa vòng tay của gia đình. Nhưng có những trường hợp bắt buộc phải như vậy. Em cố gắng đến bây giờ là quá tốt rồi. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn họ dọn đi từ lâu rồi chứ. Ở riêng sao? Chuyện này không phải là tôi chưa từng nghĩ tới. Trước kia tôi cũng trên dưới, không tới 10 lần, nói ra ý định ở riêng cho mẹ tôi nghe. Lần nào mẹ tôi cũng khóc và không đồng ý, cho tôi dọn ra ngoài. Mẹ nói rằng mẹ chỉ có một mình tôi. Tôi mà bỏ đi, mẹ không thiết tha gì đến sống nữa. Về phần ba tôi... Ông không khóc như mẹ, nhưng ông luôn thở dài. Ông nói rằng ông muốn được gần tôi càng nhiều càng tốt, vì sợ mai này tôi đi lấy chồng, ông không còn thời gian ở bên cạnh tôi, giống như bây giờ nữa. Ba mẹ tôi là như vậy, là hai người đều không nỡ, làm cho ái định muốn ra ngoài của tôi, chưa kịp lớn mạnh, liền bị giập tắt. Nhưng mà thấy anh nói đúng, mối quan hệ của tôi, mẹ tôi và chị Tuyết Đã tệ hại đến mức này rồi, nếu như tôi vẫn không dọn ra ngoài ở riêng, thì tình hình chắc chắn còn thậm tệ hơn nữa. Trước kia chưa có anh rể. Đã tệ lắm rồi, bây giờ có anh rể, mọi chuyện lại càng tệ hại hơn. Có khi là vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi không chừng. Tôi không biết chị Tuyết còn làm ra những chuyện gì, cũng không biết chị ấy sẽ thao túng tâm lý của mẹ tôi nhiều thêm như thế nào nữa. Tôi ra ở riêng. Và đây chính là quyết định đúng đắn nhất cho tất cả mọi người. Thấy tôi im lặng không trả lời thế anh xoa xoa vai tôi như là một câu hứa hẹn ẩn chứa hết thầy sự nuông chiều bao dung. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn luôn đứng về phía em sẽ luôn bảo vệ em em đừng lo vẫn còn có anh ở đây cơ mà. Tôi mím môi không đáp nhưng trong lòng bắt đầu nầy nở một hạt giống mong chờ tôi biết Thế anh nói được làm được, cũng giống như trước kia khi tôi bảo anh đừng làm phiền tôi nữa. Anh phải dần vặt rất lâu anh mới đồng ý, và anh hứa không làm phiền đến tôi. Mà lời hứa đó của anh thấm thoát cũng trôi qua được gần 7 năm, nghĩ lại vừa thương, lại vừa giận. Vậy là chị Tuyết được ba mẹ đón về nhà chăm sóc, anh rể cũng sang ở cùng. Ban ngày anh rể đi làm, ban đêm về cùng với chị Tuyết. Tôi ban đầu có phần hơi ngại nhưng mà từ từ rồi cũng quen. Chỉ cần tôi không va chạm nhiều với anh rể thì mọi chuyện sẽ ổn, không có gì cần lo lắng. Chuyện ra sống riêng tôi chưa nói với ba mẹ nhưng mấy hôm nay thấy anh đã đưa tôi đi xem nhà. Tôi cũng chấm được một vài căn chung cư vừa ý. Mặc dù tôi có một căn chung cư được ba mua cho làm của nhưng mà tôi không có ý định sẽ sống trong căn chung cư này. Vì hiện tại căn chung cư của tôi đang cho thuê thời hạn thuê của khách đang còn dài lắm. Hơn nữa, tôi muốn ở xa để tự lập, vậy nên tôi mới quyết định đi thuê một căn chung cư khác. Gần đây ngày nào tôi cũng gặp lại thế anh, không đi ăn quán này quán kia thì mỗi tối anh cũng đem trà sữa tới cho tôi. Tiền nhắn trong điện thoại đã đầy hơn, có câu chuyện rõ ràng hơn, cũng không cần quá xa cách giống như trước đây, lúc mà chúng tôi mới gặp lại nhau. Thế anh nói rằng anh đang theo đuổi tôi lại từ đầu và tôi cũng cho là như vậy. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp cho đến một ngày anh rể đi ăn liên hoan gì đó trong công ty anh ta say đến mức không thấy đường về. Trong lúc say đến mắt mở không lên anh rể lại nhìn nhầm tôi thành chị tuyết miệng thì luôn gọi Nhi ơi, Nhi à. Tôi hoảng quá vội vàng đẩy anh rể ra không ngờ đúng lúc này chị tuyết Lại ở trong nhà bước ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy cảnh anh rể, đang ôm tôi làm loạn. Sau đó, tôi không biết nên nói gì. Còn chị Tuyết không nói gì, chỉ biết là chị ấy đi tới, đỡ anh rể vào trong nhà. Một ánh nhìn thiện cảm dành cho tôi, cũng hoàn toàn không có. Tôi nhìn chị Tuyết đỡ anh rể vào trong. Anh rể say lắm rồi đi đứng còn không vững, phải dựa hết vào người của chị Tuyết. Nhìn chị Tuyết một thân bé nhỏ lại đang mang thai đỡ chồng Trong lòng tôi cũng không thoải mái gì Tôi thực sự lo cho chị Tuyết Nhưng mà tôi quyết định không đến giúp đỡ Mà tôi biết chị Tuyết chắc là cũng không cần đến sự giúp đỡ của tôi Mối quan hệ của chị em tôi tệ đến mức không thèm nói chuyện với nhau Tôi phải rời đi nhanh thôi là rời đi càng sớm càng tốt Sáng ngày hôm sau, anh Dề ngủ dậy như bình thường và đi làm, anh ấy cũng không thấy ngài ngần gì khi đối diện với tôi. Tôi nghĩ chắc là chị Tuyết không nói chuyện đêm qua cho anh ấy biết. Thực ra như vậy cũng tốt, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra thì lại càng tốt hơn. Tôi làm công việc ở nhà nên chắc chắn phải đụng mặt với chị Tuyết về chuyện tối ngày hôm qua. Ban đầu tôi không định nói gì hoặc là giải thích gì, nhưng mà nhìn chị Tuyết bầu bì ngén ngẩm lại không ăn uống được gì, Tôi thấy lòng mình không yên. Vậy nên tôi đợi lúc trong nhà không có ai. Tôi mới cùng chị Tuyết nói vài câu. Có điều, đối với thái độ sĩ hòa vi quý của tôi, thái độ của chị Tuyết đối lập hoàn toàn. Sắc mặt dù rất xanh sao, nhưng ánh mắt của chị ấy khi nhìn tôi lại vô cùng quật cường. Thái độ này của chị rất giống như tôi là một nhân vật phản diện xấu xa. Còn chị ấy là một nữ chính kiên cường đầy nghị lực Chống trả lại nhân vật phản diện, xấu xa là tôi. Khoanh tay trước ngực, chị Tuyết nhìn tôi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy công kích. Em định giải thích gì? Giải thích là em vào Vũ, không có chuyện gì. Hai người trong sạch á. Tôi biết chị Tuyết hiểu lầm tôi. Lần này gặp chị ấy là để nói vài câu trấn an thôi. Tôi không muốn gây sự. Vậy nên thái độ của tôi cũng hoàn toàn khác đi. Sự thật là như vậy Giữa tôi và anh rể Thì có thể có cái gì với nhau được chứ Chị biết giờ đấy Trong từng đấy năm Người tôi thích chưa bao giờ là Vũ Vậy nên chị yên tâm Tôi sẽ không vì ai Vì bất cứ chuyện gì Mà làm ra những việc sai trái Chồng chị vẫn mãi là chồng của chị Còn tôi Dù muốn hay không Tôi vẫn luôn là em gái của chị Là em gái ruột của chị Chị Tuyết vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy Thái độ chưa từng mềm mỏng với tôi. Nếu như em có lòng, chị nghĩ em nên dọn ra ngoài mà ở đi. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả ba người chúng ta đấy. Chị không ngại nói thẳng. Chị sẽ ở đây đến khi nào chị sinh con. Vũ cũng ở đây cùng với chị. Vậy nên trong khoảng thời gian này, em dọn ra ngoài đi. Vậy thì chị sẽ tin là em không có ý gì với chồng của chị. Tôi có chút không hiểu. Bà nói rằng sẽ mua nhà cho chị Tại sao chị không ra ngoài Ở riêng hai vợ chồng chẳng phải là tốt hơn Là ở chung nhà với người lớn sao Chuyện của chị Chị tự lo Không cần em quan tâm Chị cảm thấy em nên dọn ra ngoài Em và Vũ Ở cùng một nhà đâu có được Với lại chị không yên tâm Trước kia thì không sao Nhưng bây giờ chị đang có em bé Em nên hiểu chuyện một chút đi nhi à Tôi nghe tôi đây Thực sự cảm thấy rất buồn cười Hiểu chuyện một chút sao? Trước tới giờ tôi hiểu chuyện chưa đủ sao? Tôi thực sự không hiểu tại sao Chị luôn muốn chống đối lại tôi Rõ ràng tôi và chị có thể sống chung yên bình với nhau cơ mà Có đúng không? Chúng ta là chị em cơ mà Tôi hỏi nhưng mà chị ấy không trả lời Chị Tuyết vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng Giống như tôi là kẻ thù Không đội trời chung của chị ấy Từ nhỏ tới giờ Mỗi khi chỉ có hai chị em với nhau Chị Thuyết lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt này là một ánh mắt lạnh lẽo ngập tràn sự ghét bỏ. Nhưng mà kể từ khi tôi có ký ức cho đến bây giờ tôi thề là tôi chưa từng làm ra chuyện gì gây hại tới chị ấy. Mà quan trọng là tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ hại chị ấy. Chưa bao giờ. Chị Tuyết ghét tôi, căm hận tôi, không ưa tôi. Tôi cũng chưa từng biết được lý do rốt cuộc là vì sao Chị ấy lạnh như vậy Im lặng vài giây Chị Tuyết đột nhiên cười Một nụ cười ngập tràn sự lạnh lẽo Sống yên bình cái gì Là chị em cùng cha khác mẹ thôi Em muốn bình yên á Làm sao có thể được chứ Được rồi Chị nói hết những gì mà chị muốn nói với em rồi Em tự mà lo liệu Nếu như em không hiểu chuyện như vậy Vậy thì Đừng trách chị không biết điều về em Em tự lo thân mình đi. Nói xong một câu, chị Tuyết xoay người rời đi, để lại tôi một mình với một bụng đầy khó hiểu. Tại sao? Tại sao chị em cùng cha khác mẹ thì không thể nào sống bình yên với nhau? Trên đời này thiếu gì chị em cùng cha khác mẹ, người ta vẫn sống bình thường đấy thôi. Tại sao đến chị em tôi lại trở nên kỳ cục như vậy? Chị Tuyết được mẹ tôi yêu thương từ nhỏ. So với tôi, chị Tuyết càng giống con gái ruột của mẹ tôi hơn. Từ nhỏ tới giờ, chị Tuyết chưa từng chịu thiệt thòi bất cứ điều gì. Bà yêu thương chị em tôi đồng đều, cái gì tôi có, chị Tuyết đều có, hoặc là có trước cả tôi. Từ tình thương cho đến vật chất, chị Tuyết chưa từng thiếu thốn điều gì. Chị ấy đáng lý không nên sinh ra ác cảm với tôi mới đúng. Tại sao chị ấy lại ghét tôi? Nhớ đến lúc còn bé, tôi cũng từng là một cô nhóc ngây thơ. Bám dính lấy chị gái mình Bởi vì hai trẻ em tôi tranh lệch nhau Chỉ có 2 tuổi Gần như là lớn lên cùng nhau Nhưng sau vô số lần bị chị Tuyết bỏ rơi Bị chị ấy mắng mò Còn bị chị ấy gài cho tôi bị mẹ mắng Dần già tôi tự nhận ra rằng Chị Tuyết không hề thích tôi Càng lớn cảm nhận của tôi càng rõ ràng Chị Tuyết thực sự là rất ghét tôi Còn luôn muốn tranh đua tranh giành đủ thứ với tôi Trước mặt người lớn Chị ấy là một cô gái đáng thương, hiền lành và hiểu chuyện. Nhưng mà trong góc tối, tôi và chị Tuyết. Chỉ có mình tôi mới biết được rằng chị Tuyết có bao nhiêu danh ma và chiêu trò. Sống hơn hai mươi mấy năm trên cuộc đời này, chị Tuyết chưa từng đối xử tốt với tôi. Dù chỉ là một lần, thực sự là chưa bao giờ có. Vì chuyện xảy ra buổi tối ngày hôm đó, tôi quyết định tăng tiến độ dọn ra ngoài ở riêng Nhà thì tôi xem được rồi, thế anh cũng thương lượng giá cả vào hợp đồng nhà cho tôi, mọi thứ đều rất ổn. Tôi có một khoản tiết kiệm riêng cũng dư dả để trang trí sắm sửa cho nhà mới. Tôi cảm thấy chị Tuyết nói được sẽ làm được. Chị ấy sẽ ở lại nhà cho đến lúc sinh con. Có thể là sau khi sinh xong, chị vẫn quyết định ở lại đây với ba mẹ tôi. Tôi thì không hiểu lý do vì sao chị Tuyết không muốn ra ngoài ở riêng, nhưng có lẽ là do chỉ ấy ở nhà với mẹ tôi quá thoải mái, vậy nên mới không muốn ra riêng. Tôi đoán là như vậy. Một bữa tối có đầy đủ thành viên trong nhà, đợi mọi người ăn xong, tôi mới thông báo chuyện ra ngoài ở riêng. Lúc nghe tôi nói ra ngoài, mẹ tôi là người đầu tiên không đồng ý. Tiếp sau đó là ba tôi cũng không đồng ý, và cuối cùng là chị Tuyết. Chị ấy lại không đồng ý. Chị Tuyết nhìn tôi Thái độ thân thiện hết sức có thể Giọng nói của chị Vẫn luôn ngọt ngào như vậy Khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc Ba mẹ nói đúng đây An Nhi Nhà chỉ có hai chị em Bây giờ em dọn đi Chỉ còn có mình chị Chị thấy không quen Nếu là vì chuyện của anh rể Thì chị thực sự xin lỗi Chị không muốn mọi chuyện thành ra như vậy Em ở lại đây đi Đừng đi có được không Em đừng làm cho ba mẹ buồn Cũng đừng làm cho mọi người thêm khó xử chứ. Tôi nghe xong tròn mắt nhìn chị ấy. Đây rõ ràng là ánh mắt. Chị đang đùa với tôi đi à? Rõ ràng mấy hôm trước, chị ta còn lạnh lùng kêu tôi dọn đi. Bây giờ lại thảo mai, nói ra mấy lời buồn nôn như vậy. Đấy. Tôi nói rồi. Chị gái cùng cha khác mẹ của tôi vô cùng chướng khí. Tôi nói chẳng có an cho chị ta đâu. Mẹ tôi vừa nghe tôi nói muốn ra ngoài ở riêng, Vành mắt của bà hẳn lên một tia đỏ, gần như là muốn khóc. Bà nói với tôi. Nhì à, chị còn nói phải đấy. Nhà chỉ có mấy người. Bây giờ con dọn đi, trong nhà mình thiêu vắng con ạ. Khó khăn lắm mọi chuyện mới được tốt đẹp như bây giờ. Con đừng làm mọi người suy nghĩ phiền muộn thêm. Có được không con? Anh rể ngồi bên cạnh chị Tuyết. Anh ấy cũng không nhìn được mà lên tiếng. Em vợ... Nếu như em thấy ngại, thì để anh và chị dọn lại về nhà anh. Đây là nhà của em, em là thân con gái, ở riêng một mình bên ngoài không tốt. Em nghe lời mọi người đi. Tôi nhìn anh về nhìn chị Tuyết, rồi nhìn sang mẹ tôi. Mọi người đều không muốn tôi dọn đi. Nhưng một người là thật lòng, một người là giả vờ, còn một người là không nữa. Tôi biết, khi tôi nói ra chuyện này, mọi người sẽ không đồng ý. Nhưng mà tôi quyết rồi. Tôi chỉ là thông báo với gia đình Không phải là hỏi ý kiến Nghiêm túc đường hoàng Tôi thẳng thắn Con chỉ là thông báo cho mọi người biết thôi Chưa con quyết rồi Con không muốn thay đổi thêm Thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện không hay Con cảm thấy cũng đến lúc Con nên ra khỏi nhà để tự lập Con cũng lớn rồi Trước sau gì con cũng đi lấy chồng Xem như là mọi người tập giật trước đi Trước sau gì thì con Cũng phải ra ngoài Con cũng sẽ thường xuyên về thăm nhà, thường xuyên về ăn cơm cùng với mọi người. Con chỉ là dọn đến một nơi khác để sống, không phải là rời thành phố này để đi. Con đâu có ra nước ngoài đâu chứ. Mọi người đừng như vậy. Con sẽ buồn lắm đi ạ. Mẹ tôi vẫn không đồng ý. Nhì à, thả con đi lấy chồng. Mẹ còn thấy yên tâm hơn là con dọn ra ngoài ở riêng. Con vẫn luôn là con gái nhỏ của mẹ. Mẹ vẫn chưa chăm sóc cho con được tốt. Mẹ không đồng ý, cho con dọn ra ngoài ở riêng đâu. Tôi đưa mắt nhìn mẹ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khá xót xa. Tôi biết mẹ vẫn luôn thương tôi, những lời của bà nói ra thật sự đã chạm được vào trái tim của tôi. Tôi thở ra một hơi, tâm tình đột nhiên cảm thấy dối rắm khi thấy mẹ tôi không nỡ rời xa tôi như vậy. Chỉ là tâm ý lần này của tôi cứng rắn, tôi biết hướng đi nào sẽ tốt cho tôi. Tôi sẽ không để cho ai làm tôi mềm lòng Kể cả là mẹ tôi chỉ Tuyết lúc này Vẫn chừng ra cái thái độ không nỡ chỉ ấy tiếp lời mẹ tôi Nghe qua cứ như là thương tôi lắm Dì phải nói Em là tất cả của dì Bây giờ em đi ra ngoài Dì không an tâm đâu em Em có mẹ phải biết trân trọng Đừng đến như chị Muốn được ở bên mẹ Cũng đâu có được đâu Câu nói này của chị Tuyết liền kéo ánh mắt của mọi người đồ dồn về phía chị ấy. Tất nhiên, đều toàn là ánh mắt thương cảm, đặc biệt là sự chua xót của mẹ tôi dành cho chị. Chị Tuyết của tôi là như vậy đấy. Rất thông minh, rất khôn khéo, cũng rất biết cách đánh vào tâm lý của người khác. Từ nhỏ tới giờ, hãy tôi và mẹ bất đồng quan điểm chuyện gì, thì chị Tuyết sẽ luôn như vậy. Thái độ luôn luôn là khuyên nhủ tôi, cũng chưa từng quên kể cái khổ của bản thân chị ấy ra. Cuối cùng câu chuyện của tôi chỉ là một câu chuyện nhỏ bé, còn câu chuyện của chị Tuyết mới là một câu chuyện khiến cho tất cả mọi người quan tâm và thương cảm. Chị Tuyết của tôi rất đỉnh. Tôi đã quá quen với cách nói chuyện này của chị Tuyết, cũng học được cách phản công. Lần này tôi không muốn là một đứa không hiểu chuyện nữa. Tôi xé rách một phần của sự an toàn. Tôi nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt của chị Tuyết, Chị nói đúng Còn có mẹ phải biết trân trọng Tôi cũng vì trân trọng tình yêu thương của mẹ Nên tôi mới quyết định dọn ra ngoài Bởi vì tôi không muốn Mối quan hệ của mẹ con tôi Dần dần trở nên thậm tệ Câu nói này của tôi đánh thẳng vào tâm lý Của tất cả mọi người Không cần phải giải thích nhiều Chỉ cần nói như thế này Tự mỗi người đều có thể hiểu được Ý mà tôi muốn nói là gì Rõ ràng quá rồi còn gì Việc tôi rời đi là bởi vì tôi nghĩ tới mẹ, có thể khi không ở gần nhau, mối quan hệ của mẹ con tôi sẽ dần dần tốt lên. Tôi nghĩ là như vậy. Sau khi tôi trình bày xong, mọi người đều im lặng, nhất là chị Tuyết, chị ấy như bị dịt keo. Lúc nghe tôi nói, gương mặt chị ấy có chút cứng đờ. Co điều với một người hoạt như chị ấy thì chuyện biến đổi cảm xúc liên tục là chuyện rất bình thường, mới thấy ngượng ngùng đó. Lúc này đã trở lại bình thường ngay. Mẹ tôi lúc này cũng muốn nói gì đó, nhưng mà ba tôi lên tiếng trước, ba là muốn nói về chuyện ra ở riêng của tôi. Vẻ ngoài có chút lãnh bạc, nhưng khi đối diện với con cái, ba tôi luôn tỏ ra dịu dàng hết mức có thể. Ba nhìn tôi, giọng của ba vừa trầm lại vừa thấp. Con muốn ra ở riêng thì cũng được, ba hiểu ý của con. Chắc là con đã đi xem nhà rồi có phải không? đã xem ở đâu? Dạ con đi xem mấy chỗ, cũng ưng được ở bên đường đi, là khu chung cư S thứ ba Con có một người bạn quen với chủ nhà nên được thuê với giá vừa phải. Con cũng thích căn chung cư đó, vị trí thuận lợi đi lại, nhờ tiện nghi, tầm nhìn bao trọn thành phố. Khu chung cư S sao? Ừm, rất được. Đó là khu chung cư cao cấp, an ninh cũng rất tiện nghi. Còn thuê ở đây, bà thấy được đấy. Nhưng lát nữa con phải gửi hồ sơ về căn hộ của con, cho ba xem qua trước. Ba sẽ nhờ các chú đi trách giúp con, xem căn con thuê. Có khuất tất gì ở phía sau không? Được chứ? Tôi nhìn ba, trong lòng mừng thầm, ánh mắt tôi sáng bừng. Vậy, vậy là ba đồng ý, cho con dọn ra ngoài ở riêng có phải không ạ? Ừ, con gái bây giờ lớn rồi, cũng nên ra ở riêng. Ba đồng ý, nhưng mà có chuyện này... Dừng lại một chút, bà không chỉ nói riêng với tôi mà nói chung cho mọi người cùng nghe, đặc biệt là nói cho hai chị em tôi nghe. Sẵn đây, bà có chuyện cần nói với cả nhà. Giả tài của ba chỉ có hai đứa con gái, một là An Tuyết, hai là An Nhi. Bà làm lụng vất vả cả đời, cũng chỉ muốn lo cho hai đứa được đầy đủ. Thời gian qua trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, hai đứa con gái của ba cũng lớn, cũng nên đến thời điểm. Ra ngoài bay cao bay xa Để mà học cách trưởng thành Nhưng mà An Tuyết có chồng rồi Cũng nên ra ngoài ở riêng Xây dựng gia đình nhỏ cho riêng mình Vậy nên ba muốn cả hai đứa con gái Cùng ra riêng Tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình Không dựa dẫm vào ba mẹ Với lại gì Và mẹ của hai con Cũng rất vất vả chăm bẫm Chăm sóc cho hai đứa con tới tuổi này Cũng đến lúc Vợ của ba được nghỉ ngơi chứ Không vất vả vì bọn con nữa. Đấy, ý của ba là như vậy. Các con nghe có hiểu không? Tôi gật đầu. Chữ dạ cũng được thốt ra ngay sau đó. Còn về phần chị Tuyết thì tôi không biết. Nhưng sau khi nghe tôi giả, chị Tuyết cũng giả theo. Còn việc chị ấy có muốn dọn ra ngoài ở riêng hay không thì tôi không rõ. Ba tôi nói như vậy rồi. Dù mẹ tôi có đồng ý hay không đồng ý thì bà cũng không thể nào Làm lay chuyển được ý định của ba Về chỗ ở của tôi Thì ba tạm thời yên tâm Nhưng tôi vẫn phải gửi hồ sơ căn chung cư cho ba xem Ba duyệt qua Thì tôi mới được dọn tới đó Còn về chị Tuyết Thì ba đã nhắm được một vài căn phù hợp Đợi ba đưa vợ chồng chị Tuyết đi chọn nhà nữa Như vậy sẽ xong Có điều trong khoảng 2 tháng này Cả tôi và chị Tuyết đều phải ở lại nhà Đây là bắt buộc Bởi vì ba tôi vẫn còn vài công việc quan trọng Chưa giải quyết xong Bà tôi không muốn để mẹ tôi ở nhà một mình Bà muốn sau khi hai chị em tôi dọn đi ba chính ba là người cùng mẹ Đồng hành trong hết quãng đời còn lại Thời gian trước đây ba tôi đi làm rất bận rộn Không có nhiều thời gian dành cho gia đình Bây giờ con cái đã lớn Tiền bạc dư giả Bà muốn đưa mẹ đi du lịch đây đó Hoặc là đơn giản Là ở nhà cùng với mẹ Trải qua cuộc sống bình yên của đôi vợ chồng tuổi xế chiều. Về quyết định này của ba, tôi hoàn toàn đồng ý, dù sao cũng chỉ là 2 tháng, tôi đã chờ được hơn 20 năm, 2 tháng này có là gì chứ. Nhưng đó là với riêng tôi, còn về phần chị Tuyết như thế nào thì tôi không biết. Mà có vẻ như vợ chồng chị Tuyết không được ổn cho lắm, tôi thấy sắc mặt của anh rể có chút khác lạ. Thôi được rồi, mà đây không phải là chuyện quan trọng với tôi, chuyện của vợ chồng chị ấy thì chị ấy thoải mái mà giải quyết, chả liên quan gì đến tôi. Khoảng thời gian này, tôi sẽ cố gắng hòa thuận với mẹ. Sau đó, chờ đợi tôi ngày, dọn ra ngoài. Hy vọng cuộc đời của tôi về sau sẽ luôn gặp thuận lợi. Luôn luôn là như vậy. Sáng hôm nay, tôi có hẹn uống cà phê cùng với bạn. Chuyện tôi và Thế Anh nói chuyện lại với nhau, đám bạn tôi đều biết. Vậy nên bữa nay gặp mặt, bọn nói chọc kẹo tôi không ít. Có điều tôi vẫn vững tinh thần. Tôi nói rằng hai bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường và không nói thêm gì khác nữa. hoa ngồi bên cạnh tôi, miệng nó cứ cười tùm tìm. Tụi nó thì mày giấu, nhưng mà còn tao tốt nhất là mày đừng có giấu. Khai thật đi, mày và Thế Anh tới đâu rồi? Tôi nhìn bạn thân mình, không cười, không nụ. Tới đầu cái gì mà tới đâu, là bạn bè bình thường thôi. Mày đang nghi quá rồi đấy. Này, tao trả tin Anh thấy Anh trước giờ cố gắng nhịn xuống Không xuất hiện trước mặt mày Bây giờ xuất hiện Không thể nào anh ấy để cho mày và anh ấy Chỉ là bạn bè bình thường được Mày đừng có lừa tao Tao biết trong lòng mày Vẫn còn tình cảm với Thế Anh Có đúng không? Mày nói như vậy cứ như Thế Anh Là thần thánh đấy Cứ anh ấy xuất hiện là tao phải quay lại với anh ấy à? Tao nói rồi Nếu như bọn tao mà quay lại với nhau Chẳng nhẽ tao lại giấu mày Mà tao giấu bọn mày Đâu có được cái gì đâu Có đúng không Cái hoa nghe xong gật gù Ánh mắt của nó dần dần trở nên tin tưởng tôi Mày nói đúng phết Mày giấu bọn tao Thì mày trả được cái gì Nhưng mà đã lâu như vậy rồi Mà không có tiến triển gì thật á Là mày không muốn tha thứ cho thấy Anh Có phải không Không phải là không muốn tha thứ Tao từ lâu Không còn chấp nhặt chuyện năm đó nữa Thật ra nếu vì lý do cá cược với tụi nó Mà thấy anh mới theo đuổi tao Thì cũng được Bởi vì đối với tao Xuất phát điểm không quá quan trọng Quan trọng vẫn là quá trình Nhớ năm đó chia tay Tuổi tao còn nhỏ, kinh nghiệm sống thiếu thốn Tính tình lại bồng bột, dễ sốc nổi Nghe bọn nó nói như vậy Tao liền nổi giận Cũng suy nghĩ không thông Bây giờ qua cái tuổi đấy rồi Suy nghĩ thoáng hơn nhiều Cũng đủ sức nhận ra tình cảm Bà Thế Anh dành cho tao Chân thật đến mức độ nào Còn Hoa nghe xong có vẻ sường sốt Chắc nó không nghĩ Tôi lại tâm sự về chuyện trước kia của tôi Và Thế Anh cho nó nghe Mặc dù Hoa là bạn thân nhất của tôi Nhưng riêng về chuyện tôi và Thế Anh Năm đó chia tay Tôi chưa từng kể hết tất cả lý do cho nó biết Mà có lẽ Vì sự bài xích của tôi về chuyện ấy quá lớn Vậy nên cả Hoa và đám bạn của tôi Đều không dám nhắc nhiều về Thế Anh Tụi nó xem như chưa từng có chuyện đó xảy ra. Hoa ngồi dịch sang tôi một chút. Nó sợ người khác nghe được những gì tôi tâm sự. Nó liền thấp giọng, nói thầm với tôi. Nếu như mày không còn giận chuyện năm đó, vậy tại sao từng ấy năm qua? Mày, mày không tìm gặp thấy anh? Còn có nguyên do gì? Có phải không? Nguyên do gì sao? Cái này đúng là tôi chưa thể nào nói được với cây hoa. Thở nhẹ ra một hơi, Tôi khuấy khuấy ly cà phê sữa sắp tan đá Tôi chậm rãi Năm đó chia tay như vậy Dù đúng dù sai Thì tao luôn cảm thấy Thế anh Nên theo đuổi lại tao thật lâu Thật lâu Tao mới suy nghĩ lại Mà mày thấy rồi đấy Rõ ràng là thế anh đâu có chịu xuất hiện trước mặt tao Trong từng ấy năm Gần 7 năm chứ ít à Nếu như tao và Vũ không xảy ra chuyện như vậy Thì liệu thế anh có chịu xuất đầu lộ diện không lại nghĩ không đúng trước. Đúng không nào? Hoa nghe tôi nói như vậy, nó chố mắt nhìn tôi, kinh ngạc kêu lên. "Chỉ như vậy á? Lý do hai người mãi mãi không quay lại với nhau, trong suốt 7 năm qua, đơn giản chỉ là như vậy á?" Tôi đưa tay lên miệng suýt một tiếng, ý bảo con hoa nhỏ cái tiếng lại, sau đó mấy giây tôi mới điềm tĩnh nói tiếp. "Một phần lý do thôi, nhưng tao nghĩ Nếu thấy anh thực sự muốn quay lại, thì anh ấy, từ lâu đã nên xuất hiện. Ý của tao là như thế. Còn hoa ngây người một chút, sau đó lại đột nhiên vỗ vào vai tôi, nó thở dài thường thượt. Mày với anh thấy anh, cái này là ông trời muốn thử thách hai người thật rồi. Năm đó nếu như yêu nhau như vậy, nói chia tay liền chia tay, sau đó cũng không quay lại. Mày thì đợi, còn anh ấy lại có nỗi khổ riêng. Đây đúng là ý trời, tao cứ sợ mày không được tha thứ cho Thế Anh, không nghĩ là mày nghĩ thông từ lâu rồi chứ. Bây giờ thì tốt, mày nên mở lòng của mình đi. Thế Anh nhỉ à, anh ấy thực sự yêu mày nhiều lắm. Tôi dù mi mắt nhìn xuống tay mình, tôi không nói gì và không biểu hiện cảm giác gì nữa. Thật ra chuyện tôi cố chấp muốn đợi Thế Anh xuống nước chỉ là một phần của sự thật. Mà tôi cũng cảm thấy chuyện tôi im lặng nhiều năm như vậy. Cũng không có gì quá đáng Năm đó đúng thật là tôi có hiểu lầm Sau đó hai bọn tôi chia tay Tôi bảo thế anh đừng bao giờ xuất hiện Trước mặt tôi nữa Vậy mà thật không ngờ Kể từ sau khi chia tay Anh ấy đúng thật là không xuất hiện trước mặt tôi Thêm lần nào Kể cả họp lớp Anh ấy cũng không đi Hoặc nếu có tôi thì không có anh ấy Mà có anh ấy thì sẽ không nhìn thấy tôi Tôi cũng từng chờ anh ấy đến gặp tôi trước Thế nhưng chờ mãi chờ mãi anh ấy vẫn không xuất hiện. Tôi quả thực cảm thấy u ớt và thất vọng trong lòng. Giận dà cứ năm này qua năm nọ, tôi không đi tìm, anh ấy không xuất hiện. Cuối cùng là kéo dài mãi cho tới tận bây giờ. Nếu như không có chuyện của chị Tuyết và Vũ, vậy thì thế anh mãi mãi biến mất như vậy thật sao? Anh ấy có đợi tôi không? Hay là anh ấy sẽ quên tôi đi? Tôi giận lắm, quả thật là tôi đang giận. Thực sự là rất giận Đột nhiên Nhớ tối câu nói lúc nãy của Hoa Tôi nhớ mày Vừa nãy mày bảo thế anh có nỗi khổ Nỗi khổ gì Mày biết gì có đúng không Mày kể cho tao Tao thì biết cái gì Chắc là tao nghĩ thế thôi Nếu không phải có nỗi khổ riêng Thì mày nghĩ xem Anh thế anh có bao giờ im lặng Tới lâu như vậy không Anh ấy yêu mày sâu đậm tới mức nào Bọn tao đều nhìn thấy Không tin, ấy. mày hỏi bọn nó xem Trong từng ấy năm Anh ấy có quen cô gái nào khác đâu Tao dám thể là không Tôi phất tay Không muốn nhắc đến chuyện này nữa Thôi được rồi Không nhắc đến thế anh nữa Nhiều năm không xuất hiện Bây giờ vừa xuất hiện Lại muốn tao quay lại ngay Không dễ dàng như vậy đâu ừ, Để xem mày chịu được tới bao lâu Đừng có mạnh miệng Tao hiểu quá Ánh mắt của mày mà nhi Ánh mắt này rõ ràng là chịu xuống nước rồi Thế mà mày còn giả vờ Tôi không thèm nói với cây hoa nữa Bởi thật ra cây hoa nói đúng Tôi chỉ làm mạnh miệng thôi Chứ rõ ràng tôi đã siêu lòng Ngay từ lần gặp nhau Tại khách sạn kia rồi Bởi nếu không còn sao xuyến Thì làm gì có chuyện ngủ cùng nhau Tôi chưa phóng thoáng tới mức như vậy Từng ấy năm trôi qua Nếu không phải vì chuyện kia Thì chắc chắn tôi cũng đi tìm Thế Anh trước Tìm anh ấy để hỏi vì sao anh ấy không đi tìm tôi Không dỗ dành tôi Không xuống nước mong tôi quay lại Bảo đi là đi Từ bao giờ mà anh ấy lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy chứ Tôi giận anh ấy Điện thoại lúc này có tin nhắn gửi đến Tôi ấn vào màn hình Màn hình hiển thị tin nhắn của Thế Anh Em đang làm gì thế? Đang ở quán cà phê, chưa về "Thế có vui không? Sắp về chưa? Anh qua đón nhé." "Không cần đâu, lát nữa còn đi xem nội thất với ba. Ba tới đón tôi." "Vậy tối đi ăn với anh, anh sang đón em nhé." Vậy em chơi tiếp đi, về tới nhà nhớ nhắn cho anh biết nhé." Đoạn tin nhắn kết thúc nhanh chóng, tôi cất điện thoại vào trong túi xách, cùng đám bạn nói hết chuyện này đến chuyện kia, sau đó ba tôi tới đón, hai cha con cùng đi xem nội thất để chuẩn bị cho việc tôi và chị Tuyết Ra ngoài ở riêng Hai chào con dạo quanh một vòng Cũng chấm được kha khá món Tôi khoác tay ba Vừa đi vừa tâm sự Vừa nãy ba nói không cần mua đồ nội thất Cho nhà chị Tuyết Tại sao vậy ba Bé Tuyết chắc là không ra riêng Ba nghĩ là vậy ừ, Tại sao ạ Có chuyện gì à ba ừ. Hai vợ chồng tụi nó Không thống nhất được quan điểm Sáng nay ba lại nghe tụi nó cãi nhau Cãi nhau sao? Là cãi nhau chuyện gì à? Thằng Vũ chắc là không thích ba mẹ mua nhà cho vợ chồng nó. Bà nghe được thằng Vũ nói nếu bé Tuyết không ở lại nhà mình dưỡng thai thì về nhà ông bà nội bên đấy chứ nó không muốn ra riêng. Mà lần trước cũng vì chuyện ra riêng mà trước mặt ông bà nội thằng Vũ lớn tiếng với chị con nên con bé mới bị động thai còn gì. Thằng Vũ từ đầu ba đã không ưa nó rồi. Nếu không phải chị còn quá cương quyết, thì ba không thể nào để cho chị cưới thằng Vũ được. Một thằng đàn ông trăng hoa lại còn sĩ diện. Cũng không biết chị còn cố chấp cái gì. Tôi đành im lặng nghe ba tôi mắng, trong lòng không biết phải nói gì vào lúc này. Ba tôi từ trước luôn có ác cảm với anh rể bởi vì ba cho rằng anh dề là phường lưu manh đào hoa. Miệng thì nói thích cô em, nhưng lại chén cô chỉ. Mà bà, bà có thành kiến với anh rể như vậy thì dù anh rể có làm cái gì, bà tôi cũng thấy không vừa lòng. Đại loại là như thế. Trong mắt tôi từ trước cho đến khi chuyện của chị Thuyết và anh rể xảy ra, thì anh rể Vũ là một người đàn ông tốt, tử tế và hiền lành. Anh rể làm bạn với tôi nhiều năm dù tôi không có tình cảm sâu đậm với anh ấy, nhưng tôi có thể hiểu được một chút về tính tình của Vũ. Tôi biết ba có thành kiến với anh rể như vậy là có phần bất công cho anh ấy Nhưng biết phải làm sao đây Nếu đổi lại tôi là ba Tôi cũng sẽ có thành kiến với anh rể như vậy Không thể nào khác được Chưa kể bây giờ anh rể còn không chịu để cho nhà vợ giúp đỡ mua nhà Không muốn dựa dẫm vào nhà vợ Vậy nên ba tôi đã không thích Bây giờ lại càng thêm không thích Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Châu Trẽn, một tác phẩm được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Tâm An cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và kênh đọc truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, chúng ta biết rõ hơn về sự chia cách trong vòng 7 năm của cô gái tên An Nhi và anh chàng tên là Thế Anh. Rõ ràng là có một cái gì đó lấn cấn và khiến cho tình cảm của hai người bị đứt đoạn bây giờ hai người lại đang tiếp tục gắn kết lại với nhau và không biết được rằng An Nhi có đồng ý tình cảm của Thế Anh hay không thì chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình tiết của câu chuyện này và Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện để tiếp tục gửi đến cho quý vị những bộ chuyện hấp dẫn. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Hẹn gặp lại quý vị vào buổi trưa ngày mai.